Trình đưa Ngọc Ngân đến chỗ triển lãm mô hình, Hữu Ngạn thì đứng ở lại đây chào hỏi vài người bạn, lâu lâu ánh mắt sẽ dõi về phía Ngọc Ngân, để ý xem chị ấy như thế nào. Bà ngoại nói chị ấy đang mang thai và sắp có cháu rồi, cậu cũng sắp có cháu rồi. Đêm đó cậu mừng không ngủ được, cũng nôn nóng muốn tìm đến nhà để biết anh chị thế nào, nhưng anh trai lại báo bận. Sau trước, bà ngoại ngập trong tâm sự nghe bảo là chị Elara không muốn vừa kết hôn xong thì vội có con mà lo cho sự nghiệp trước, sau đó thì hay tin anh chị chia tay vì có cô gái khác chen vào. Nhưng hôm trước, ngoại tâm tình phấn khởi kể cho cậu nghe, ngoại ưng ý với bạn gái hiện tại của anh trai, còn chê trách anh trai vô tâm và nhiều tính sống, đi làm khổ con gái tốt nhà người ta. Hữu Ngạn thực sự tò mò là cô gái thế nào mà lấy được sự đồng cảm của ngoại nhanh như vậy. Hữu Hạn chậm rãi đưa mắt nhìn sang, ngắm nhìn ngập ngừng. Hóa ra anh trai thích một cô gái như vậy. Sở Hữu đôi mắt huyền tràn xoè sinh động, giọng nói hay, gương mặt thanh thuần, mọi biểu cảm để lộ ra đều rất chân thật, có nét lanh lợi hoạt bát, nhưng lúc ngượng ngùng lại trở về dáng vẻ nhu mì thuộc nữ. Hữu Ngạn định rời bước đi tới chỗ Cô Trinh và chị Ngập Ngân. Vừa hay một người bạn khác đến chào, cậu không nghe rõ đối phương nói đến gì, thính giác đang cố lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đằng kia. Thấy không lại có nữ sinh tiếp cận, mấy năm nay nữ sinh đến tỏ tình càng lúc càng nhiều, vì biết cậu ấy sắp phải đi Mỹ. Em ấy đẹp trai và giỏi giang, cô gái nào mà không thích, đổi lại là tôi. Ê này, chị Dâu, chị cũng thôi đi. Cô nói là cô không mê đi, thì tôi có chối đâu. Phải kể từ lần đầu cậu ấy cười với tôi đi. Tôi đã nằm mơ thấy cậu ấy liên tục 3 ngày, tâm trí tôi hầu như đều là cậu ấy. Ngọc Ngân che miệng cười ngắt ngẽo một trận, vậy là hơi quá rồi bà cô ạ. Đời người ta trưởng thành, cô cũng có một đống tuổi rồi. Không có bản chuyện yêu đương, nhưng mê mệt là chuyện thường tình của nữ nhi. Ngọc Ngân lại cười sặc sụa một trận nữa, nhìn khổ sở còn hơn phải khóc. Nhưng mà, mơ mộng gì cũng dẹp bỏ từ sớm rồi. Ngọc Ngân khựng lại, vẻ mặt hồ nghi. Sao vậy? Chứng kiến cảnh tượng trong truyền thuyết nên biết khó mà rút đó. Cũng hay đập ngôn tình mà, phải không? Mấy cái cảnh mẹ chồng tương lai ném cho cục tiền rồi bảo dở con trai họ ngay lập tức đấy. Cha mẹ hữu ngạn đều đã mất rồi mà. Mẹ chồng ở đâu ra, chỉ có một bà ngoại. Là cái người anh trai đó, lão chồng gia trưởng của cô. Cái gì? Cô hãy nói là cô gì đang chọc cười tôi thôi. Ngọc Ngân che miệng kinh ngạc, hai mắt trố to. Cái dáng vẻ khi đó, khi nhìn thấy một cô bé mang thư tình tới cho Hữu Hạn. Trình bắt đầu diễn tà, tay bỏ vào túi quần, quét mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới, lắc đầu một cái nhá, không được, em lo học đi. Em không có xứng với em trai của tôi đâu. Đúng đúng, là cái kiểu hách dịch đã ngấm vào trong máu. Vậy là tôi liền biết, cửa ải của bà mẹ chồng này thực sự là khó qua. Có biết không, anh ta rất là cuồng em trai. Ánh mắt nhìn đứa em như nhìn nhân tình nhỏ chung sinh mười kiếp vẫn sắc son. Kiểu mà trên đời này không có cô gái nào có thể chen chân vào mối quan hệ của họ được. Ngọc Ngân cười sảng một phát, hai mắt đỏ ướt nước mắt. Trong ví của anh ta chắc chắn là không đợi ảnh của cô rồi. Để ảnh của Hữu Ngạn. Ừ, tấm hình Hữu Ngạn tốt nghiệp thời mẫu giáo, mặc chiếc áo blu trắng bác sĩ đấy, rất là đáng yêu. Vậy nên tôi sau này mới biết, hóa ra ước mơ của anh ta là trở thành bác sĩ và hiện tại mới hy vọng Hữu Ngạn học y. Cái tên đàn ông đáng ghét đó Ở nhà thì gia trưởng độc tài, ra ngoài thì tư bản hút máu. Hữu Ngạn bật cười. Anh Phó đang lái xe cũng bị phản ứng đột nhiên này của Hữu Ngạn làm cho giật mình. Cậu nghĩ gì vui thế? Cuộc đối thoại của Ngọc Ngân và Trinh khi nãy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Hữu Ngạn, từ lúc ở trường cho tới lúc trên đường về nhà, thực sự là không chịu nổi. Gia trưởng độc tài, tư bản hút máu. Anh cả Đặng Luân nghe được mấy lời này, cặp chân mày có mà chau lại đến mức chạm nối với nhau. "Hợp phụ huynh vui à?" Anh phó tò mò hỏi. So với Đặng Luân, Hữu Ngạn đương nhiên là dễ trò chuyện hơn. "Dạ phải." Hữu Ngạn lại cười, "Chị dâu của em rất dễ thương." Anh phó cũng cười theo Hữu Ngạn, định nói gì đó thì đột nhiên sực nhớ tới một chuyện. Lúc cho xe ngừng đèn đỏ, liền quay xuống nói với Hữu Ngạn. Vừa rồi em là chạy tới chỗ tôi muốn thông qua tôi hẹn gặp anh Đẳng Luân, tôi vẫn chưa báo lại với anh ấy và thư ký Uyên. Hữu Ngạn khựng lại, theo lẽ Hữu Ngạn không có thói quen can thiệp vào những chuyện riêng tư của anh trai, nhưng mà thông tin này khiến Hữu Ngạn có sự cảm cảm không tốt, cậu đành hỏi thăm. Có chuyện gì sao ạ? Chị ấy lẽ nào muốn hàn gắn với anh của em? Anh phá gật đầu rất chắc nịch. Tình cảm còn hay không thì tôi không biết, nhưng gần đây cha cô ấy bị điều tra. Hoàn cảnh ở trong nhà đã không như trước. Cô ấy cầu cạnh chỗ anh Đường Luân và mở gì cũng không lạ. Vậy anh nghĩ anh trai của em có mềm lòng không? Lúc trước nghe bà ngoại nói, anh Đường Luân rất mến Ela, El cũng đồng ý tiến xa với chị ấy. Gia đình Ela El có bối cảnh tốt anh trai cũng chịu bỏ 50 tỷ đầu tư vào thương hiệu Ela. El có thể nói anh ấy đã muốn giữ chặt mối quan hệ này, chỉ vì Ngọc Ngân đột nhiên có thai. Chuyện này đừng nhắc lại với chị dâu của em." Hữu Ngạn bận tâm nói. "Đương nhiên rồi." Anh phó gật đầu một cái, điều khiển cho xe chạy đi. Đặng Luân và Hữu Ngạn đến câu lạc bộ đánh tennis, lúc chơi xong thì ăn sáng uống cà phê. Đặng Luân cũng nhắc về Ngọc Ngân, Nhớ đến cô, Đặng Luân liền gọi điện thoại báo cho cô hay anh em họ sẽ về nhà. Chờ điện thoại rất lâu, cuối cùng Ngọc Ngân cũng bắt máy. Bên kia đầu dây là loạt âm thanh ồn ào náo, Đặng Luân thậm chí không nghe thấy được giọng nói của Ngọc Ngân. Em đang đi chợ sao? Hôm nay định nấu món gì? Đi chợ gì chứ, tôi đang ở bệnh viện. Bệnh viện? Em bị làm sao? Đặng Luân lo lắng hỏi. Tôi không có gì, tôi thăm bệnh. Một lát nữa tôi đưa hữu ngạn về nhà, em hứa là nấu mấy món đãi chúng tôi. Dịp khác nha, Đặng Luân, tôi đã về quê rồi. Đặng Luân giật mình. Về quê? Em về quê rồi sao? Sao trước đó không nghe em nói gì? Tôi cũng không có đi làm, rảnh rỗi phải về thăm cha mẹ chứ. Tôi ở đây chơi một thời gian đã, anh khỏi bận tâm tới tôi. Em Đặng Luân hậm hực Rốt cuộc đã bị Ngọc Ngân làm cho nổi nóng. Cô đi xa như vậy cũng không thông báo cho hắn hay, thật dễ làm người ta phát điên mà. Em trở về đây đi, ở Rose sẽ sớm có thông báo cho em nhận việc lại thôi. Không nói với anh, tôi đang bận. Ngọc Ngân đã ngắt máy. Đang Luân hậm hực thở ra, nhìn nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó chậm rãi nói với hữu Ngạn, anh cũng đã quyết định chăm sóc cho hai mẹ con Ngọc Ngân. Nghĩ là nhân dịp này đến thưa cha mẹ cô ấy. Hữu Ngạn gật gù. Đằng Luân quyết định gọi cho anh Phó. Anh Phó, tôi không nhớ địa chỉ nhà của Ngọc Ngân ở dưới quê. Anh giúp tôi tìm hiểu xem, tôi muốn hôm nay về đấy. À, anh chờ tôi nhé. Đằng Luân tiếp tục ăn cho xong bữa sáng với Hữu Ngạn. Cả buổi cũng không có nói thêm gì. Hữu Ngạn nhìn thấy Đằng Luân tâm tình không tốt cũng không có hỏi thăm chuyện của anh mình. Một lúc sau Đằng Luân nhận được tin nhắn của anh phó. Lúc đọc được địa chỉ nhà của Ngọc Ngân ở dưới quê, sắc mặt của Đằng Luân đanh lại trong phút chốc. Có khoảnh khắc hắn giống như đã thoát hồn không còn ngồi ở đây. Đôi bướm nhỏ màu vàng bay lượn theo những khóm hoa dại dọc theo con cây hình xanh. Nước chảy xì rào cùng với tiếng cây lá xào sạc, chim kêu díu dít. Cảnh quê sông nước nên thơ và thanh bình. Ngọc Ngân mãi đuổi theo đôi bướm chân dẫm xuống nền hoa cỏ dại tạo ra âm thanh, cùng với đó là tiếng reo cười hý hửng của cô gái nhỏ. Ngọc Ngân vừa chạy vừa reo cười cho đến khi nhìn thấy con bướm đậu xuống tán lá, liền nhảy trường người tới bắt lấy đôi cánh mỏng đã khép lại. Ầm. Tiếng nước ùng ục như vỡ tan mắt mũi cay xè, Ngọc Ngân hoảng loạn co tay co chân cố bấu víu vào mớ rong rêu trơn trượt càng lúc cơ thể càng nặng trịch chìm xuống dưới, tiếng nước rơi lên ùng ục không còn nghe thấy, ù tai tức ngực tứ chi mất hết sức lực, khoảng sáng tối mờ mờ ảo ảo bao trùm, muốn thoát ra nhưng không có sức lực nào chống chọi lại. Lúc Ngọc Ngân chào ói ra từng đợt nước ở trong bụng, cũng nhìn thấy ánh hoàng hôn được rõ ràng hơn. Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất trong tuổi thơ của cô. Tại đó, cô biết mình được cứu sống bởi anh trai đẹp như tranh vẽ, đôi mắt sâu hun hút hay mí sáng ngời, gương mặt hoàn hảo, cả người toát ra mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ, làm người từ cõi chết trở về muốn được chìm mê. "Bé con, em nói chuyện đi, hít thở sâu vào." Em ngập ngừng ho sặc sụa. "Em tên gì?" Bàn tay thon dài trắng trẻo lau nước trên mặt ngập ngừng. Sau đó dìu cô ngồi dậy vỗ lưng. Em tên Ngọc Ngân. Mắt Ngọc Ngân cay xè chớp mở liên tục. Anh là người ở đâu? Anh phải người thật không? Anh xinh đẹp quá. Nụ cười tỏa nắng bật mở. Anh trai xinh đẹp đưa bàn tay ra xoa đầu Ngọc Ngân một cái, sau đó bế cô ôm gọn vào lòng đi về cái chòi nhỏ trong vườn. Bé con học lớp mấy? Hè này em lên lớp 2, em đã 7 tuổi rồi. Tiên nắng lọt qua kẽ lá, ý tứ rơi xuống gương mặt trắng trẻo thư sinh đẹp tựa trong tranh. Sống mũi cao thẳng kiên nghị, đôi mắt hai mí đẹp và sáng, lúc cười ở dưới gò má ẩn hiện một lúm đồng tiền cạn, nhìn rất dễ thương. Ngập Ngân chợt người, giết nửa lá rơi thỏm xuống bỗng, sau đó giật mình thức giấc. Mặt trời đứng bóng, đúng là mơ giữa ban ngày. Vì sự xuất hiện của Hữu Ngạn cùng với gương mặt đó, Vô hình trung đã khiến Ngọc Ngân thấy nhớ Hữu Thành nhiều hơn, không biết anh ấy hiện tại thế nào. Ngọc Ngân ngồi dậy, đi dép, sải bộ xuống làng dưới, dọc theo con kênh xanh quen thuộc, ký ức lại ùa về. Bước chân vô thức tiến về chỗ nhánh sông, dưới bóng cây ngả nghiêng xà xuống mặt nước, là chiếc giường có mái che bọc bằng lá dừa. Cô vẫn nhớ như in buổi sáng đục mưa ở đây đã gặp lại Hữu Thành nhưng chỉ dám nhìn anh từ xa. Ngọc Ngân đi ra ngoài cũng một lúc lâu rồi, sợ mẹ ở nhà trông chừng cha xoay sở việc nhà vất vả nên trở về nhà sớm. Về đến gần nhà thì thấy mẹ đang quét sân, cha chống gậy đi khập khiễng ra chỗ bàn trà. Ngọc Ngân hối hả đi tới, dìu đỡ cha ngồi xuống. Mẹ Dung vừa quét sân vừa bảo với Ngọc Ngân Sao sáng nay ăn cơm ít vậy, sống ở thành thị ăn cơm nhà không quen hả? Còn còn chưa hết say xe, bụng dạ ăn không vô." Ngọc Ngân viện cớ nói, vẻ mặt tỏ ra khổ sở. Hôm trước cô ăn cơm trong căng tin bệnh viện bê mẹ, nôn thốc nôn tháo, sợ mẹ sinh nghi liền nói là bị say xe. Sáng nay mẹ nấu canh rau ngót và mấy loại khô mắm nặng mùi, cô không dám ăn. Dừa hái xuống giờ đó, chặt một trái uống đi cho mát. Mẹ Dung lại bảo, Ngọc Ngân líu lưỡi, cô lúc này không ăn được canh rau ngót, nước dừa càng không thể uống đâu. Cô cười nhẹ, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cha, còn uống trà đàm đạo với cha. Mẹ Dung sững ra, định nói thì điện thoại trong túi Ngọc Ngân đổ chuông ầm ĩ, Ngọc Ngân bị ánh nhìn của mẹ làm cho luống cuống, rút điện thoại ra khỏi túi cũng đặc biệt lâu. Chỗ công ty hối thúc à, bận thì về làm đi con. Cha Tuấn ngồi gần đó lên tiếng. Ngập Ngân cười với cha nói không phải, nhưng lại không thể ở trước mặt cha mẹ nghe điện thoại của Đặng Luân, nhưng hắn liên tục gọi. Cô chỉ có thể bỏ mặc sự nghi ngờ của cha mẹ, chạy xuống sân sau nghe máy của hắn. Anh gọi làm gì tới tấp vậy? Tôi về quê muốn được yên tĩnh nha. Tôi đã đến đây. Đến đây. Ừ. Đến đây mà anh nói là về quê tôi đó hả? "Giệu à, anh định sinh sự gì với tôi nữa đây?" Đặng Luân hừ mạnh một tiếng. "Tôi không phải trẻ con, bao nhiêu việc quan trọng đều gác lại, chẳng lẽ chỉ là chạy tới sinh sự với con nhỏ nhà em? Ra đón tôi đi, tôi đang ở." "Này, tôi không tiếp đón anh đâu nha, anh đừng có hại tôi. Tôi chưa kể với cha mẹ chuyện của chúng ta, cái gì cũng chưa nói." "Rồi cũng phải nói thôi, em giấu giếm mãi được sao? Tôi tới sẽ thu dọn tàn cuộc cho em." "Anh không sợ nổi đâu, Đặng Luân." Anh tốt nhất là đừng chạy nói năng linh tinh. Mẹ tôi mà hay chuyện nhất định là dùng roi đánh tôi chết. Không, chính xác là đánh luôn cả anh. Mẹ tôi không nể anh là chủ tịch nghìn tỷ mà nể nang đâu. Bên kia Đặng Luân đột nhiên im lặng, mãi một lúc sau mới nghe được Đặng Luân ừ một tiếng. Anh ừ cái gì, tôi nói là để anh biết khó mà rút đó. Tôi bị đánh cũng đỡ hơn là em bị đánh chúng, da thì tôi dày, đương nhiên là chịu đau được. Không phải trong phim mà cần thiết diễn cảnh cảm động, mẹ của tôi hung dữ lắm đó. Tưởng liên thuyên nữa, ra đón tôi đi." Ngọc Ngân khựng lại, để âm giọng xuống cực thấp. "Không được đâu Đằng Luân, cha tôi mấy ngày nay không khỏe, trong nhà lúc này không thể ầm ĩ." "Cha em bệnh nằm viện à?" Đằng Luân quan tâm hỏi. "Cha tôi sắp tới sẽ làm phẫu thuật, hiện tại về nhà mấy ngày điều dưỡng lại, cơ thể và chờ bác sĩ lên phác đồ điều trị." Ngọc Ngân Chuyện của em không thể giống cha mẹ được đâu. Tôi biết chứ, nhưng không phải là lúc này đúng không? Khỏi kỳ giao trả giá rông dài, tôi ốm ngắn đã vật vã lắm rồi, anh đừng gây phiền toái cho tôi nữa." Ngọc Ngân. Ngọc Ngân giật thót tim quay mặt lại. Vài mặt hắc ám của mẹ Dung bắn thẳng về phía cô, cảnh báo một trận phong ba bão táp đang kéo tới. Ngọc Ngân lấp báp chiếc điện thoại trong tay cũng theo sự mất hồn của cô rơi xuống đất. Lúc này cô vẫn nghe thấy âm giọng nôn nóng của Đường Luân giáo gọi bên kia, nhưng mà cô đâu còn hơi sức quản tới tâm trạng của hắn ta nữa. Cô sắp không xong rồi. Đường Luân hỏi thăm người dân ở trong làng tìm địa chỉ nhà của Ngọc Ngân, đứng từ xa có thể nhìn bao quát căn nhà nhỏ theo kiểu truyền thống nằm trong sân vườn rất rộng. Vừa rồi qua điện thoại, Đường Luân nghe được tiếng mẹ Ngọc Ngân Toán trùng cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, mẹ cô đã nghe thấy, khả năng lớn là biết được thông tin Ngọc Ngân mang thai rồi. Chuyện mà Ngọc Ngân lo sợ nhất cũng đến. Đàng Luân có sự cảm chẳng lành nên tự thân đi tìm nhà cô, thực sự là lo lắng cho cô bị mẹ trách mắng, thậm chí là bị đánh bằng roi. Lúc đến trước cửa nhà, nghe loáng thoáng được tiếng la mắng, Nang Luân không chút nghi ngại dùng sức phá cửa rào lẩm lèo, đẩy mạnh xông thẳng vào trong. Cảnh tượng trước mặt Nang Luân, Ngọc Ngân đang quỳ rạp dưới đất, ôm lấy chân của mẹ, nước mắt đầm đìa. "Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu, mẹ nghe con nói nha." Mẹ Ngọc Ngân hoàn toàn mất bình tĩnh, tránh khỏi sự bấu víu của Ngọc Ngân, lao về phía kệ tủ, rút ra cây chổi mây lông gà. Cha Ngọc Ngân hốt hoảng Lưu Khai Vũ nhào tới bắt lấy khuỷu tay của bà ngăn lại. Bà định nổi điên gì nữa đây? Nó đang có thai mà, muốn xảy ra án mạng hả? Ông tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải đánh cho nó một trận nhừ tử. Bà bình tĩnh nghe con nó nói, con là do bà sinh ra, mà con không hiểu tính nó sao? Bà làm ầm ĩ như vậy không giải quyết được gì. Cũng tại ông chiều hư, cho nên nó mới thành cái bộ dạng này. Dứt lời, mẹ Ngọc Ngân vùng vằng đẩy mạnh cha Ngọc Ngân ra khỏi vì cái chân đau bất tiện, ông không có cách nào can được hành động nóng nảy của bà vợ. Vừa nhìn thấy mẹ Ngọc Ngân vung cao cây chổi lên, Đặng Luân đã vội chạy vào trong nhà. "Ngọc Ngân!" Đặng Luân kêu lớn một tiếng, lao tới chỗ Ngọc Ngân đang quỳ gối. Động tác đánh xuống của mẹ Ngọc Ngân cũng vì giật mình mà khựng lại, tay giơ đầu mây cây chổi lông gà lên không trung, chưa có ý định đánh xuống. Ngọc Ngân bằng hoàng quay mặt qua nhìn Đặng Luân nước mắt thay phiên chảy xuống, khóc cứ như một đứa trẻ. Vì sự xuất hiện đột ngột của Đặng Luân khiến trang cha mẹ Ngọc Ngân kinh ngạc không nhỏ, mặc kệ tình huống xảy ra rất nhanh, mẹ của Ngọc Ngân trong vài giây ngắn ngủi hầu như đã có thể đoán ra Đặng Luân là người khi nãy nói chuyện qua điện thoại với con gái bà, thậm chí kiệt tác trong bụng Ngọc Ngân khả năng lớn là của hắn. "Ai đây?" Mẹ Ngọc Ngân gầm lên hỏi. Đàng Luân không vội trả lời mẹ Ngọc Ngân mà gấp gáp đưa tay kẹp lấy vòng nách của Ngọc Ngân, kéo cô đứng dậy ôm vào lòng, dùng tấm lưng che chắn cho Ngọc Ngân trước đầu cây chổi đang nhắm tới. Khoảnh khắc trông thấy Ngọc Ngân quỳ rạp xuống dưới đất khóc, lồng ngực hắn như có ai bóp nghẹt, mặc kệ đối phương là mẹ của cô, hắn cũng không cho phép bà hành hung với cô như vậy. Ngọc Ngân hơi đẩy Đàng Luân ra, nghiêng mặt qua nhìn mẹ. Thầy Đặng Luân trả lời, anh ấy là sếp của con, là người Đặng Hoàng đó mẹ. Chúng con không phải như mẹ nghĩ đâu." Ngọc Ngân nói trong nước nở nghẹn ngào. Đặng Hoàng, nó Đặng Hoàng, vậy tức là nói mày là cái thứ hư thân mất nết đó hả?" Đặng Hoàng mà khiến mà chửa hoàng vác cái bụng vậy đây, làm mất mặt cha mẹ mày." Mẹ Ngọc Ngân gào lên, đôi mắt lộ ra những tơ máu, rất nhanh đã bị màn nước phủ lớp. Ngập Ngân ôm mặt, khom hự một tiếng, vẻ mặt Đằng Luân lạnh tanh, những lời mẹ Ngập Ngân vừa nói thực sự là khó nghe. "Cậu về đi, đây là chuyện nhà của chúng tôi." Cha Ngập Ngân khập khiễng bước tới, tay vừa vặn đưa lên gạt cánh tay cầm chổi lông gà của mẹ Ngập Ngân hạ xuống, nghiêm nghị bảo với Đằng Luân. Nhưng biểu cảm của Đằng Luân càng rõ ràng hơn, hắn quyết can dự vào, đứng ra che chở cho Ngập Ngân tới cùng. "Bác trai, Bác gái, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau nha. Dùng roi đánh người không phải là cách giải quyết vấn đề. Huống chi Ngọc Ngân đang như vậy. Cậu tưởng cậu là ai chứ? Mẹ Ngọc Ngân nghiến răng nghiến lợi gằn lên. Tôi sẽ là người lo cho Ngọc Ngân. Lăng Luân tức giận đanh thép đối đáp lại. Từ sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy và đứa nhỏ, không có phiền hà tới bác. Con của tôi không phải con hoang, không khiến bác mất mặt nổi đâu. Mẹ Ngọc Ngân bị khí thế của Đàng Luân làm cho giật mình, môi dưới vì quá phẫn nộ mà chu lên bần bật. "Cậu hùng hồn quá ha, trách nhiệm của tôi thôi." Đàng Luân nhíu mày khẳng khái đáp. Vừa thấy mẹ Ngọc Ngân xấn tới, cha của Ngọc Ngân đã vội kéo bà lại. "Thôi đi, tôi không thôi đó." Tức thì, mẹ Ngọc Ngân vung cây chổi lên, quất thật mạnh vào bả vai của Đàng Luân. Đàng Luân nhăn mặt Đoàn vừa đánh xuống, hắn không hề tránh. Ngáp Ngân há hốc miệng đứng hình tại chỗ. Cha Ngáp Ngân biết không thể can bà vợ, trong lòng cũng bất mãn với Đằng Luân, vậy nên thấy hắn bị đánh, ông cũng mặc kệ sự hung hăng của vợ mình, cũng muốn nhìn xem tên đàn ông tàng hoàng mà Ngáp Ngân nói có thể chịu đựng được tới đâu. Cha mẹ cậu ở nhà không có dạy cậu sao, để cậu đi hại đời con gái nhà người ta, còn mạnh miệng như vậy? Cậu Đặng Mạo đứng đây muốn nói chuyện ngang hàng với vợ chồng tôi hả?" Mẹ Ngọc Ngân cười lạnh, "Muốn nói, gọi người lớn trong nhà đến mà nói, hôm nay cậu xông vào nhà tôi thì không sang với tôi rồi." Dứt lời, mẹ Ngọc Ngân tiếp tục vung cây chổi lên quất tới tấp vào lưng và vai của Đặng Luân. Lúc này, Ngọc Ngân đã hoàn hồn trở lại, rãnh dụa thoát ra khỏi vòng ôm của Đặng Luân, gào lên trong nước mắt, "Mẹ, mẹ sao lại đánh người ta chứ? Đừng có đánh nữa mà mẹ!" Ngập Ngân đưa tay muốn cản lấy một đòn của mẹ, bị quất trúng đau đến khạp nấc lên. Có thể thấy mỗi đòn mẹ cô đánh xuống không hề nương tay. Bao nhiêu điên tiết đều dồn hết vào trận đòn này. Bà này đừng đánh nữa, đủ rồi đó. Cha Ngập Ngân không nhịn được nữa cũng lao vào kéo bà vợ ra. Ngập Ngân nghe thấy tiếng xít đau đớn của Ngập Ngân, Đặng Luân hốt hoảng bội bắt lấy bắp tay vừa bị đánh trúng của cô ra xem. Lòng dâng lên một trận chua xót. Anh đi đi, mau rời khỏi đây đi. Anh muốn chọc mẹ tôi tức chết sao? Ngọc Ngân biết mẹ đang rất tức giận, nhất là còn trông thấy Đặng Luân ở đây chen trở cho cô chống đối bà. Cô vừa cố thoát ra khỏi, Đặng Luân vừa ra sức đẩy hắn ra ngoài cửa. Ngọc Ngân phản ứng quyết liệt, lôi lôi kéo kéo Cuối cùng cũng chật vật ngã ầm xuống đất, mặt đập xuống sàn nhà. Đàng Luân cũng muốn nổi nóng tới nơi, còn chưa kịp có phản ứng gì, lại trông thấy mẹ Ngọc Ngân thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cha Ngọc Ngân lao tới đây. Biết được ý định của bà, Đàng Luân vội cúi người xuống, dùng tấm lưng che chắn cho Ngọc Ngân. "Ngọc Ngân, mày mới thực sự làm tao tức chết." Đàng Luân cắn chặt răng, Tán từng đợt đàn mạnh bạo đổ chút xuống, hư thân mất nét, sao tao lại sinh ra thứ con gái hư thân mất nét như vậy? Mày muốn chọc cho tao và cha mày chết sớm, muốn nhà này nhục nhã với họ hàng và xóm giềng, không ngóc đầu lên được. Thật uổng cho tao và cha mày, còng lưng ra nuôi mày ăn học, học nhiều biết nhiều mà ngu dại mê muội, chơi bời không biết giữ thân. Nuôi mày đến chừng này, mày báo hiếu cho cha mẹ như vậy đó hả? Mày làm tao quá thất vọng, thứ còn hư đốn. Mày đi đi, tao không nhận nổi đứa con gái tốt như mày. Cuốn gói cút ra khỏi đây đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Mẹ, mẹ đừng đuổi con. Cho con ở lại lo cho cha. Mày lo cho sể cái bụng của mày đi. Mẹ Ngọc Ngân đuối sức, tay không còn giữ chặt cây trồi để mặt nó rơi xuống sàn. Ôm ngực thở hề hụt. Đằng Luân quay mặt lại, vừa vặn thấy được ánh mắt não nề của cả hai ông bà. Hắn dịu, Ngọc Ngân đứng dậy, sau đó mạnh mẽ nói như một lời thông báo. Tôi sẽ đưa Ngọc Ngân đi, bác không phải chùi rửa máng nghiếc lo cho mặt mũi của mình. Đặng Luân anh điên sang. Giọng Ngọc Ngân khản đặc nói trong sự hãi hùng vừa mới trải qua. Trưa ngồi ngoài còn nghe được Đặng Luân nói ra mấy lời động trời đó với cha mẹ cô. Không đợi Ngọc Ngân có phản ứng nào khác, Đặng Luân bế bổng cô lên, đi một mạch ra khỏi nhà. Mẹ Ngọc Ngân phía này giận tới mức không đứng vững, hơi nghiêng ngả dựa vào vòng tay của chồng bà, giọng run rẩy, "Ông thấy chưa, đứa con gái ngoan của ông đó." Không thấy chồng trả lời, mà ngước mắt lên nhìn, nét mặt sớm bàng hoàng khi trông thấy vầng trán đẫm đầy giọt mồ hôi của ông chồng. "Ông sao rồi, động tới chỗ đau hả?" Ông không trả lời mà ngã khuỵu xuống, mẹ Ngọc Ngân hốt hoảng không ngừng la lên. Bên này, Đặng Luân đỡ Ngọc Ngân ngồi xuống, đập nước đang chảy xiết, vẫn ôm lấy cô rất chặt, nghe tiếng khóc thút thít thương tâm của cô. Anh hách dịch cho ai xem, sao có thể ăn nói như vậy trước mặt cha mẹ của tôi chứ? Anh muốn đẩy tôi xuống 18 tầng địa ngục khỏi đầu thai sao? Lên đi. Anh đúng là báo hại. Đặng Luân im lặng không nói, bàn tay nâng gương mặt trái xoan đã khóc đến mức dâng húp của Ngọc Ngân lên xem chỉ có tao lòng cho cô. Giờ thì mọi ấm ức mà em gánh chịu đều là trách nhiệm ở tôi." Đặng Luân nói trong sự chua xót, hắn ngay khi dứt lời liền cúi xuống, hôn vào bờ môi ướt át của Ngọc Ngân, nếm lấy vị mặn của nước mắt, cô tao lòng, hắn cũng vậy. Ngọc Ngân lập tức phản ứng dữ dội, quơ tay đánh tới tấp lên người Đặng Luân, hơi thở nặng trịch, nhưng cô càng phản ứng Đăng Luân càng hôn ngấu nghiến cướp đi hơi thở của cô. Cho đến khi Đăng Luân thấy cô không còn phản ứng nào nữa, cả người sủi lơ, ngã quật người về sau, hai mắt từ từ híp chặt lại và ngất đi. "Ngọc Ngân, Ngọc Ngân." Đăng Luân hoảng hốt không ngừng lay người gọi tên cô, nhưng rốt cuộc không thấy cô tỉnh lại. Lúc Ngọc Ngân thức dậy trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn nắng gắt. Cha thấy cô từ lúc ngất xỉu cho đến khi tỉnh lại cũng không bao lâu. Đặng Luân thấy cô tỉnh lại rất mừng, vẻ mặt xúc động nhào tới ôm cô vào lòng. "Em làm tôi sợ quá, thấy trong người thế nào rồi? Đợi chút nữa bác sĩ tới kiểm tra cho em." Ngáp Ngân đẩy Đặng Luân ra, giáo xác nhìn căn nhà một lượt, sau đó nhìn Đặng Luân đang mặc trên người áo choàng tắm thì càng thêm ngỡ ngàng. Hắn ăn mặc như thế này ở đây? Vậy nơi này khả năng lớn là hắn vừa thôi lại. Ngôi biệt thự này anh thuê hả?" Ngọc Ngân lấy làm lạ hỏi. Ngôi biệt thự này ở làng dưới, lúc nhỏ Ngọc Ngân thường đưa qua đây, mấy đứa trẻ con trong làng thường đồn nơi này có ma, Ngọc Ngân rất là sợ, chỉ dám nhìn từ xa. Bên ngoài dây thường xuân phủ kín lên từ nóc nhà xuống hàng rào cặp bên, có thể thấy căn nhà lâu rồi không có người ở. Nhưng nhìn nội thất bên trong thì khác xa với tưởng tượng, rõ ràng đã được bàn tay con người vun vén qua. Sao lại ăn mặc như vậy? Đặng Lâm đưa ngón tay ra vén mấy sợi tóc rối của Ngọc Ngân cho gọn lại từ tốn đáp, "Đây là nhà bà nội của tôi, chỗ nội tôi có thuốc thoa. Tôi mới nhờ anh phó thay vết thương ở trên người." Nói xong, Đặng Lâm nâng bắt tay của Ngọc Ngân lên, nhìn vết hằn đỏ kéo dài trên đó mà đau lòng. Sao lắm hả? Ngay từ đây, Ngọc Ngân lại méo máu khóc. Đăng Luân lại đau lòng, bàn tay ôm lấy sau gáy cô đẩy về phía ngực hắn. Sau đó cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng đang chảy xuống da thịt, làm bỏng rát trái tim hắn, cho hắn thêm cơ hội thấu hiểu nỗi khổ sợ đang tồn tại trong lòng cô. Đừng khóc nữa, mắt đã sưng lắm rồi. Cha mẹ không nhìn tôi nữa rồi. Tôi sẽ lo cho em." Đăng Luân sự sảng cam kết. Bờ vai run rẩy của Ngọc Ngân bỗng nhiên cứng lại. Cô ngước lên, đôi mắt long lanh nước trực nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi vừa rồi có hơi nóng nảy cọc tính, đã nói chuyện Phật lòng cha mẹ em, khiến em bị quở trách, khổ cho em." Tôi muốn nói là tôi sẽ tháo được nút thắt trong lòng người lớn." Đăng Luân càng nói càng hồi hộp. "Ngọc Ngân, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với em." Sắc mặt Ngọc Ngân trắng bệch nhưng lại điềm tĩnh dị thường, giống như cô đã trải qua một hồi suy nghĩ rất lâu trước đó rồi. "Đăng Luân, tôi cũng có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh." Đăng Luân hơi ngỡ ngàng, ngẫm nghĩ liền nhưng cô nói trước. "Ừ, vậy em nói trước đi." Ngọc Ngân liếm bờ môi khô khốc của mình, nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Đăng Luân và nói, "Tôi muốn phá thai." Bề mặt Đằng Luân chính là không ngờ tới lại nghe được câu này từ Ngọc Ngân. Ngọc Ngân nhìn thấy ánh mắt Đằng Luân sẫm lại, bén lạnh nhìn chằm chằm vào cô, cảm nhận được vòng tay ôm lấy cô cứng nhắc, tiết lộ hắn đã nổi giận. Nhưng cô vẫn phải nói, tôi không muốn giữ nữa. Em biết mình đang nói gì không? Đằng Luân lạnh lùng nói. Tôi không muốn sinh đứa bé này ra đâu. Ngọc Ngân quyết liệt nói, nội tâm kích động Có rất nhiều lời muốn nói rõ ra một lần cho xong, chỉ là Đặng Luân đứng bật dậy, tay đưa tay bóp mạnh lấy khuôn hàm của Ngọc Ngân, gần giọng cảnh cáo, "Im miệng." Ánh mắt Ngọc Ngân lung chuyển, vẻ mặt hoảng hốt sợ sệt, cô thực sự không dám nói nữa. Đặng Luân buông tay ra khỏi mặt cô, hít thở thật sâu, rất kìm chế nói, "Em nghỉ ngơi đi." Đặng Luân nói rồi bỏ đi ra ngoài. Hạ Ngân cũng nhanh chóng xuống giường, đến chỗ cửa sổ kéo rộng mảnh rèm che nhìn ra bên ngoài. Sự tĩnh lặng và yên bình nơi đây làm đầu óc Ngập Ngân được dịp thông thoáng, cô cũng dần điềm tĩnh trở lại, bàn tay đặt xuống bụng dưới ngập tràn sự xúc động. Cô đúng là không thể giữ cái thai này, cô không thể sinh nó ra. Cô và Đường Luân vốn dĩ là hai người xa lạ, cái gì về hắn cô cũng không biết. Sao cô có thể vì lần sơ sẩy này mà sống cùng với hắn, từ bỏ gia đình của mình? Cô đã làm cha mẹ thất vọng biết bao. Cha mẹ thực sự là rất vất vả mới nuôi nấng cô được cho tới bây giờ. Cha cô cái gì cũng ưu tiên cô, chị gì cũng ủng hộ cô, cho tới hiện tại cô vẫn chưa báo hiếu cho cha mẹ ngày nào. Cô càng không nên làm khổ cha mẹ. Cô còn nhỏ như vậy, con đường phía trước dài biết mấy. Sinh đứa con già không có cha mẹ kể cảnh động viên, cô biết là tháng ngày tới đây rất là khổ sở. Cô không thể châm cậy vào tên đàn ông ngang ngược Đằng Luân, cô không thể vì cảm giác sợ sệt lúc ban đầu không dám phá bỏ mà bồng bột khăn gói chạy đến nhà Đằng Luân như vậy. Cô đúng là quá sai lầm. Nếu không vì hắn có đôi nét giống với Hữu Thành, cô đã không ngó ngàng tới hắn từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Ngọc Ngân càng thêm kiên định, cô hầu như đã chắc chắn chiếc quyết định của mình. Nghe tiếng động ở bên ngoài, Ngọc Ngân trở về trạng thái kích động, vội chạy ập ra mở cửa. Cô nhìn thấy Đặng Luân đang đi xuống cầu thang. Quả nhiên là Đặng Luân muốn đi ra ngoài. Lúc này hắn đã thay vào bộ quần áo chỉnh tề, quần Âu và chiếc sơ mi màu xanh than, cả người toát ra vẻ lạnh lùng xa cách đem đến cho người ta cảm giác phải giải trừ. Nhưng mà cô không muốn phải sợ sệt hắn. Ngọc Ngân kêu lên, ngăn bước chân của Đặng Luân lại. Anh đi ra ngoài sao? Ừ. Đặng Luân không hề ngoảnh mặt lại, gói gọn một chữ đáp trả câu hỏi của cô. Khoan đã, Ngọc Ngân lại gọi, đi xuống cầu thang. Một lát nữa anh phó sẽ về mua đồ ăn cho em. Nói tới đây, Đặng Luân hơi chậm lại bước chân, tay vịn vào thành cầu thang, nghiêng mặt về sau. Bác sĩ khám xong, nếu có chỗ không ổn sẽ đưa em đến bệnh viện. Hiện tại em ngoan ngoãn ở lại trong nhà, không được chạy ra ngoài làm loạn. Ngọc Ngân bị lời Đặng Luân làm cho cáo giận, siết chặt nắm tay hét, "Đứng lại, tôi còn chưa nói xong." Đặng Luân không đứng lại mà đi một mạch xuống dưới. Ngọc Ngân vội vã đuổi theo. Đàng Luân thấy không yên bụng trước bước chân hối hả của Ngọc Ngân, cho nên quay mặt lại nhìn cô, đợi đến khi nhìn thấy cô đi đến trước mặt mới nhẹ nhàng thở ra nhắc: "Em đang mang thai đó, sao lại đi vội như chạy vậy chứ? Lỡ vấp ngã thì sao? Em còn yếu, tốt nhất là ở yên một chỗ đi." "Chuyện vừa rồi còn chưa nói xong đâu, anh không cần lánh mặt tôi." Tôi đang lưỡi ngay, Đằng Luân quay mặt đi. Ngay lập tức, Ngọc Ngân bỗng vào bắt tay hắn lôi lại. Tôi sẽ bỏ cái thai này, lòng tôi đã quyết. Sắc mặt Đằng Luân tối âm, "Từ giờ đây, Ngọc Ngân, tôi không thích anh, nếu nói là hiện tại, tôi rất chán ghét anh. Sao tôi phải sinh con cho anh chứ?" Đằng Luân kinh ngạc quay mặt lại nhìn Ngọc Ngân. Tôi không muốn bị sinh đứa con này ra, phải hàng ngày nhìn thấy cái vẻ mặt đằng trên phách lỗi của anh, chịu đựng tính xấu của anh, bị anh sắp đặt. Tôi không muốn có bất kỳ dính líu nào tới anh. Em tốt nhất là đừng nói nữa. Tôi cứ nói đó, Ngập Ngần lẫm liệt tuyên bố, mắt trừng to. Dựa chúng ta đã dính líu tới nhau rồi, em muốn hay không cũng là như vậy. Vậy nên tôi mới phải bỏ đi giọt máu này cắt đứt toàn bộ liên hệ với anh. Ngọc Ngân căng mặt ra, lời lẽ cứng rắn, không có lý do nào tôi phải cùng anh cố gắng đi đoạn đường phía trước. Tôi của sau này muốn được yêu đương như bao cô gái khác, kết hôn và sinh con với người mình yêu, ngay từ đầu đã là một sự sai lầm. Tôi không thể cứ vậy tiếp diễn nó, lầm đường lạc lối đâu. Tôi sẽ Đặng Luân còn chưa kịp nói Ngọc Ngân đã vội tránh gãy lời hắn. Anh có nói gì cũng vô ích, tốt nhất quyết không giữ lại. Ngày mai tôi đi phá. Đặng Luân bấu lấy và vai Ngọc Ngân đẩy vào bệ cửa. Tay kia sẵn tới chế trụ lấy chiếc cổ của cô. Đầu Ngọc Ngân va vào tường nghe cục một tiếng. Ngọc Ngân hoàn hồn thì đã bị ánh mắt đầy lửa giận của Đặng Luân áp đảo, chỉ biết há hốc miệng kinh hãi. Động tác của Đặng Luân không hề thô bạo. Phần đầu van chúng cũng không tới nỗi bị đao, nhưng Ngọc Ngân mới không ngờ tới, hắn lại có hành động như vậy với cô. "Em dám đánh hả?" Đằng Lân gằn giọng. "Tôi dung túng cho em quá, nên giờ đây em muốn nói càn làm ẩu. Em cả gan dám đứng đây hung hăng nói đến ý nghĩ giết hại đứa con của tôi." Ngọc Ngân sởn cả gai ốc, nói không sợ chỉ là tự gạt mình. Cô ngày thường đã rất nhát gan, Lúc này đã tắt mọi dũng khí đương đầu với quỷ. Vì cái thằng đàn ông nào đó chưa xuất hiện, muốn trùng tính với hắn mà bỏ đi đứa con này. Nói đến đây, bàn tay chế trụ trước cổ mảnh khảnh của Ngập Ngân, hơi ấn mạnh vào. Âm giọng lạnh ta vào tai khiến Ngập Ngân không rét mà run. Anh anh định làm gì, muốn bạo lực với tôi hả, đồ khốn. Ngập Ngân mặc dù run rẩy vẫn cố lắp bắp mắng. Đàng Luân hừ lại, Buô bàn tay đang đặt ở cổ Ngọc Ngân ra, quay phắt mặt về hướng khác, đếm lại tóc đi. Ngọc Ngân méo máu muốn khóc lại kìm nén lại, hung đúng đứng ngay chắn chỗ cánh cửa chưa có ý định rời đi. "Tốt nhất em đừng để tôi nghe thêm mấy lời này thêm lần nào nữa." Đàng Luân tỏ ra mất kiên nhẫn, hơi đẩy Ngọc Ngân qua một bên, rồi kéo mở cánh cửa. Cả quá trình vẻ mặt rất là dữ dằn như chắc ăn Ngáp Ngân sẽ không còn dám ầm ĩ chống đối hắn nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, tôi có việc phải ra ngoài, có gì cứ nói với anh Phó. Này, đi đâu vậy? Ngáp Ngân tò mò nên hỏi. Đi làm cho em. Đặng Luân liếc nhẹ một cái, sải bước thật nhanh ra cửa, vừa hay chạm mặt anh Phó đang cùng một nữ bác sĩ đi vào. Đặng Luân gật đầu chào bác sĩ. Sau đó vào với anh phó. Rúc tôi nhìn Trừng Ngọc Ngân. Ngọc Ngân hừ một tiếng, cố ý để đẳng luân, ngay thấy sự bất mãn của cô. Cô đâu phải con nít. Đợi khi bác sĩ kiểm tra cho Ngọc Ngân một lượt, tư vấn mấy lời, anh phó cũng sống tiễn bác sĩ về. Cô và anh phó sau đó đi xuống bếp, soạn thức ăn ra bàn. Lúc này anh phó lấy làm ái ngại nói, ở dưới quầy ít hàng quán Tôi chỉ mua được mấy món này thôi, không biết hợp khẩu vị của em không? Em không kén chọn đâu, cảm ơn anh. Anh Phó nhìn nhìn cô lại nói thêm, điện thoại di động của em rơi xuống nước rồi, anh Tằng Luân nói sẽ để lại cho em, vài ngày là có. Cái tên đàn ông báo hại này. Ngập Ngươn ngồi xuống bắt đầu động đũa, tuy là phàn nàn về Tằng Luân, nhưng ánh mắt nhìn thấy đồ ăn ngon đã hảo hứng sáng rỡ cãi nhau à. Anh Phó cũng kéo ghế ngồi xuống vu vơ hỏi. Ngọc Ngân xị mặt, biểu cảm muốn nói rồi lại thôi. Ăn được vài đũa, Ngọc Ngân lại thấy hiếu kỳ chuyện của Đặng Luân nên hỏi anh Phó. Anh biết Đặng Luân đi đâu không? Ở đây anh ta làm gì có quen ai. Anh ấy về bên nội đấy, lần nào về cũng ở đó mấy hôm. Nhưng lần này có em, biết rừng chiều sẽ về. Về nội sang. Vừa nãy Đặng Luân có nói đây là nhà bà nội anh ta mà. Anh Phó gật đầu, nhà bên đó là nhà thờ, bà nội vẫn luôn ở bên đó. Biệt thự này là cha mẹ anh Đặng Luân xây cho bà nội có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, nhưng bà nội chỉ về đây quét dọn chứ không ở. Ra là vậy. Ngọc Ngân không hỏi nữa, cúi mặt xuống tập trung ăn. Anh Phó vẫn nhìn cô, ánh mắt ấm áp muốn nói thêm mấy lời cho cô an tâm, nhưng rồi nghĩ lại, nghĩ rằng chuyện trọng đại đời người nên để đích thân chính chủ nói vẫn tốt hơn. Ngọc Ngân ăn uống no nê thì bị cơn buồn ngủ kéo tới quấy nhiễu. Cô không muốn ngủ, nhưng lúc này nằm trên sofa lại mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Ngôi biệt thự vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài xa. Ngọc Ngân vào giấc rất, rất sâu ngủ một mạch cho tới tầm khuya thì bị tiếng gọi nôn nóng của anh pháo đánh thức. Ngọc Ngân dụi dụi hai mắt, mang hoàng nhìn dáng xác một lượt, mới nhìn vào vẻ khẩn trương của anh pháo hỏi thăm. Đặng Lân còn chưa về sao anh, đã mấy giờ rồi? Hiện tại là 2 giờ sáng rồi, chúng ta tranh thủ trở về thành phố thôi. Anh Đặng Lân mới nhắn tôi đó, em tỉnh ngủ đi. Sao gấp gáp vậy chứ? Trời còn chưa sáng nữa mà. Mà khoan, Ngọc Ngân ngồi bật dậy, vẻ mặt tụ xuống khó chịu. "Em không về đâu. Em em phải về nhà lo cho cha của em." Tuy rằng mẹ xưa tuổi mắng nhiếc cô, cô cũng không bỏ mặc cha được. Nay mai tới lịch hẹn, cha lên lấy kết quả, khả năng là làm phẫu thuật. Cha của em sẽ được đưa đi thành phố làm phẫu thuật. "Cái gì?" Ngọc Ngân hốt hoảng kêu lên. "Đừng lo lắng, cha của em không có sao." Mặc kệ lời anh Phó nói không sang, Ngọc Ngân vẫn rất rút ruột, đã muốn đứng ngồi không yên. Rốt cuộc có chuyện gì vậy anh? Lẽ nào Đặng Luân đi gặp cha mẹ em, lẽ nào anh ta lại chọc cha em trầm trọng hơn rồi? Anh Phó ngớ người lập tức phủ định. Anh Đặng Luân làm gì có đi chọc giận cha em chứ? Anh ấy không phải kiểu người cư xử nông nổi vậy đâu. Lúc anh Đặng Luân và bà nội đến thì hay tin mẹ em đưa cha em đi cấp cứu. Nghe bảo lúc trưa cha em đau đến ngất. Hả? Cha em, cha em đau đến ngất sao anh? Hai mắt ngọc ngân sớm đã đỏ lên, tay chân luống cuống. Anh Đặng Luân và bà nội đã tranh thủ đến thăm bệnh cha em. Báo về là cha em ổn rồi. Nhưng bệnh viện tỉnh ở đây cơ sở vật chất không đảm bảo, cũng không có bác sĩ giỏi. Ý của anh Đặng Luân chính là đưa cha em đi thành phố chỗ bệnh viện người quen để làm phẫu thuật tốt nhất cho cha em. Mẹ em cũng đồng ý rồi. Hiện tại mọi người đang di chuyển. Giờ em và anh theo cùng tới đó. Dạ được, chúng ta liền đi." Ngáp Ngân đứng lên và nói. Anh Đường Luân có nói, bên đó luôn tiện lấy kết quả níp, bên đó gửi email kết quả rồi, nhưng anh Đường Luân lo lắng cho cha của em nên chưa xem qua. Giờ cha em quan trọng hơn Anh khó nghe Ngọc Ngân nói vậy cũng không nói thêm gì. Chạy lên phòng lấy ít đồ rồi đưa Ngọc Ngân ra xe. Vừa đi vừa thuật lại mấy lời đáng Luân đã dặn dò cho Ngọc Ngân được an tâm. Nhưng Ngọc Ngân vẫn cứng không được an tâm, sắc mặt rất kém. Buổi sáng sau khi nhận được tin từ cậu anh phó, Hữu Ngạn cùng bà ngoại tranh thủ đến bệnh viện để thăm hỏi cha mẹ Ngọc Ngân. Nghe bảo cha Ngọc Ngân bị ngã chấn thương một bên thận, đứt dây chằng phải làm phẫu thuật nối lại. Vì bà ngoại muốn cùng đầu bếp trong nhà lên thực đơn chuẩn bị cơm trưa dinh dưỡng cho cha mẹ Ngọc Ngân, nên lúc hữu ngạn và bà ngoại đến cũng đã 11 giờ. Cha của Ngọc Ngân đã làm phẫu thuật và được đưa đến phòng hồi sức. Lúc hữu ngạn và bà ngoại đến thì không thấy Đằng Luân ở phòng chờ, như anh phó đã nói Cho nên ba người đến phòng của mẹ Ngọc Ngân xem thử, vì biết Ngọc Ngân vừa đến đã xúc động đi tìm mẹ mình. Sải Hành Lang vắng lặng, Hữu Ngạn nhìn thấy Đường Luân đang đứng ở ngoài cửa phòng chờ, bàn tay đặt trên nắm cửa, chỉ vừa hé mở chưa có ý định đi vào. Không biết là có chuyện gì, Hữu Ngạn nhìn anh phó và bà ngoại, biểu cảm lấy làm lạ nhìn nhau, cho đến khi sải bước tới gần. Nghe được tiếng khóc thương tâm của Ngọc Ngân vọng ra ngoài này, làm cõi lòng ai nấy đều ngưng đọng. Có thể hình dung, thằng Luân đứng đây từ nãy giờ không hề dễ chịu. Mẹ định không nhìn con nữa sao? Sao mẹ lại không nói chuyện với con? Con phải làm sao đây? Con sống một thân một mình ở thành phố, luôn nhớ lời cha mẹ dặn, không đi chơi, không buông thả, chuyện gì cũng cẩn trọng. Không phải con yêu đương mê muội mà không biết giữ thân làm cha mẹ thất vọng. Con con đi làm bị cấp trên mang ra chủ tính để được thăng chức. Con bị người ta hại đó mẹ. Con từ đầu đã không quen biết gì với Đặng Luân. Con sẽ phá bỏ, không dính líu tới anh ta nữa. Mẹ tha thứ cho con nha. Con cũng rất là khổ sở. Để con cùng mẹ chăm sóc cho cha. Con rất là lo lắng cho cha. Hữu Ngạn chết lặng, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Man đầu cậu chỉ nghĩ chị Ngọc Ngân là do anh Duy Khương giới thiệu cho anh cả. Anh ấy thích nên muốn giữ chị ấy ở bên cạnh, rồi bất cần để có thai. Không ngờ chị ấy phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Tuy đối phương là anh trai mà mình rất quý trọng, nhưng vào lúc này Hữu Ngạn rất đồng cảm cho chị Ngọc Ngân. Sớm biết là cậu đi hại đời con gái tốt nhà người ta mà. Bà ngoại hậm hực, bất mãn trách. Hữu Ngạn quay lại nhìn Đặng Luân. Chỉ thấy anh đứng lặng ở đó, sắc mặt rất tệ. "Phó, có mang thuốc lá không?" Lăng Luân rút tay đang đặt ở nắm cửa bỏ vào túi quần, biểu cảm lạnh nhạt hỏi. Anh Phó gật đầu. Cả hai ngay sau đó rời khỏi hành lang, đi ra ngoài tìm chỗ hút thuốc. Hữu Ngạn dõi theo trong lòng nặng nề bất an, nhìn về phía cánh cửa, nói với bà ngoại cũng đang lo lắng đứng bên cạnh ngoại à, cơm này chuẩn bị cho hai bác để con mang vào nha." Mẹ Ngọc Ngân xem chừng rất tức giận đó, nghe phóng kể lại anh của con còn bị đánh bằng mây, con vào đó không chừng bị vạ lây đó nha." "Không có đâu." Hữu Ngạn bĩm cười trấn an bà ngoại. Bà ngoại thở ra nói, "Thằng Luân chết bầm đó làm khổ con gái nhà người ta, da châu hư hỏng như nó bị đánh cũng đáng." chỉ là con bé ngọc ngân nghĩ không thông làm chuyện dại dột, nhà bên đó chắc là không chịu gả con gái cho nó đâu. Trước mắt đợi bác trai khỏe lại, bác gái tâm tình ổn định, suy nghĩ cũng thông thoáng cởi mở hơn, như vậy mới dễ nói chuyện. À, con vào trong ạ." Bà ngoại gật đầu, hựu ngạn thấy vậy liền tự tay gõ xuống cánh cửa ba cái, chờ khoảng 5 giây mới lịch sự đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt Mẹ Ngọc Ngân đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không muốn đối hoài đến Ngọc Ngân. Ngọc Ngân thì đứng cúi đầu đang sụt sùi khóc. Thấy Hữu Ngạn đi vào chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt. Mẹ Ngọc Ngân quay mặt lại, vẻ mặt lộ ra tia kinh ngạc, sau đó cũng không nói gì. Hữu Ngạn lễ độ gật đầu chào, bước tới nói với mẹ của Ngọc Ngân. Dạ, con là Hữu Ngạn, em trai của anh Đặng Luân. Mẹ Ngọc Ngân lập tức quay mặt lại, cau mày đánh giá hữu nạn từ trên xuống dưới, biểu cảm biến chuyển. Nam sinh trước mặt vẫn còn mặc đồng phục học sinh màu trắng, bên tai và trước ngực đều có thêu logo của trường, trên người toát ra mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ, trộn lẫn với mùi trà xanh thanh mát, vừa bước vào đã mang đến cho người khác cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Bác gái chắc là vừa ăn cơm. Hữu Ngạn rất lễ phép nói: "Hôm nay bà ngoại con dặn đầu bếp nấu mấy món dinh dưỡng ít dầu mỡ mang đến cho hai bác." Bác trai phẫu thuật nối dây chằng có hỏi qua với bác sĩ ăn uống không phải quá kiêng cữ. Mấy món thanh đạm đủ dinh dưỡng như này rất tốt. Một lát nữa hai bác cùng ăn nhé." Mẹ Dung vô thức đưa tay ra đón lấy túi đồ mà Hữu Ngạn đưa tới. Đến khi ý thức được hành động của mình, thì đã không thể rút tay trả lại tấm lòng của người ta mất rồi. Huống chi bà cũng không muốn làm mình làm mẩy vô lý, ngay khi chồng bà đang nhận được điều trị và chăm sóc rất tốt ở đây. Con người bà tuy rằng dễ nóng nảy xúc động, nhưng khi đã thức thời thì rất biết kiềm chế. Dù sao thì bà cũng không có lý lẽ gì đi Hàn học với người ta cho được, và lại hiện tại bà cũng chẳng còn hơi sức nào. Ngọc Ngân trông thấy mẹ Dung không tức giận, hữu ngạn còn lấy lên cơm trưa hữu ngạn mang tới, trong lòng rất được an ủi, liền bước tới gần định nói mấy câu với mẹ, coi mẹ có thực sự đã nguôi giận và bỏ qua cho cô rồi không. Đúng lúc này, hữu ngạn quay mặt qua bảo với cô, cũng có phần của chị nữa đó, đều là mấy món chị yêu thích. Cảm ơn ngoại và em nha. Ngoại có ở bên ngoài Mạc Ngân ngỡ ngàng, thấy mẹ xách túi đồ sang phòng của cha thông qua cửa kính bên trong thì buồn bã thở ra, xem chừng mẹ vẫn còn chưa nguôi giận, cũng không muốn đi chào hỏi bà ngoại Đằng Luân. Vậy nên Hữu Ngạn và Mạc Ngân đành phải đi ra ngoài để cho mẹ và cha yên tĩnh ở trong này với nhau. Lúc ra ngoài này, sang phòng chờ bên cạnh, còn chưa kịp chào hỏi với bà ngoại, đã chạm mặt Đằng Luân. Ngọc Ngân cảnh giác nhìn hắn, nhưng chú ý là không muốn nói chuyện với hắn. Chúng ta qua khoa sản gặp bác sĩ Giang xem kết quả xét nghiệm lần trước. Đặng Luân mở lời trước. Ngọc Ngân lòng đầy kiên định nói, "Khoải đi Đặng Luân, tôi không muốn giữ lại, không cần thiết phải xem mấy cái đó nữa." Hữu Ngạn và Bàng Hoạ nhìn nhau, trong lòng bất an không nhỏ, nhưng biết là không phải lúc thích hợp xen vào chuyện của hai người họ nên không qua lên tiếng trong trường hợp này. Nghe được mấy lời Ngọc Ngân nói, mặc dù Đặng Luân cũng sớm đoán trước được, nhưng khi nghe cô lặp lại một lần nữa bằng thái độ kiên quyết, tâm trạng của Đặng Luân có thể nói cực kỳ tồi tệ. Mặt Đặng Luân căng lại rất căng, cảm hơi bạnh ra, nhìn Ngọc Ngân bằng ánh mắt rất kìm nén sự tức giận. Ngọc Ngân dường như cũng cảm nhận được hỏa hoạn kéo tới nên nép sát vào tường, cảnh cáo Đường Luân. Anh đừng nói mấy lời hù dọa tôi, tôi không sợ đâu. Anh làm ầm, tôi báo cảnh sát đó. Đường Luân hừ một tiếng, cảnh giác lời nói lại dâng lên, dứt khoát bắt lấy khuỷu tay Ngọc Ngân kéo đi. Ngọc Ngân vùng vằng giãy giụa, đánh đấm cào cấu gì đều rài tới, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay cô cứ như gông xiềng sắt thép. Bao nhiêu thương tích cũng không hề hấn gì cứ vậy giữ chặt lấy cô cùng kéo đi. Ngọc Ngân không dám manh động thêm nữa, cũng mặc kệ hắn đưa tới phòng khám của bác sĩ Giang. Lúc bác sĩ Giang trông thấy hai người cũng rất ngỡ ngàng, vì xem thì sắc mặt của cả hai đều trầm trọng, không giống đôi lứa yêu nhau đang ngóng chờ tin tức về nắm ruột của mình. Kiểm tra báo cáo một hồi, lúc bác sĩ Giang ngước lên cũng không thấy biểu cảm hai vị ở đây có gì thay đổi. Đang cao hứng cũng muốn vì họ làm cho bực giọng. Lần trước siêu âm, vốn dĩ tôi đã muốn nhìn thấy rồi, nhưng khi đó thai còn nhỏ quá không chắc chắn. Bây giờ kết quả lần này rất chuẩn xác nha. Đúng là song thai đó. Hả, là thai đôi sao bác sĩ? Ngọc Ngân thẳng thốt hỏi. Bác sĩ giang nở một nụ cười, ngật đầu một cái. Còn là Thái Long phục, một trai một gái nữa, thực sự là tốt đẹp. Bác sĩ Giang cúi xuống ký tên đóng dấu vài văn kiện, vừa thao tác vừa nói, là sinh đôi khác trứng, thai rất khỏe, tim thai bình thường. Bác sĩ Giang thấy có gì là lạ thì ngước lên nhìn về phía Đặng Luân. Cậu sao vậy? Vẻ mặt này vui quá đờ ra luôn à? Đặng Luân thực sự như lời bác sĩ Giang nói, vì quá vui mừng và kích động Hắn hầu như không nói được nên lời, cảm giác vừa rồi trải qua rất là tồi tệ. Sự biến chuyển đột ngột như thế này làm hắn chưa kịp thích ứng. Hắn nôn nóng quay mặt nhìn Ngọc Ngân, góc khoảnh khắc thực sự sợ phải trông thấy ánh mắt kiên định đó của cô. Ngài cô tàn nhẫn tuyên bố sẽ phá bỏ cái thai này, một mực không thay đổi. Ngọc Ngân đang thẫn thờ, vòng tay ôm lấy bụng, trạng thái phòng bị và thu mình Sau đó đôi mắt Huyền sáng lên, chớp nhẹ hai cái, hai bàn tay đột nhiên đưa lên làm hành động chạm vỗ. Sinh đôi trai gái khó vậy mà cũng được, vậy khác nào chúng xấu độc đắc đâu. Đang Luân nhìn thấy, ngay sau đó Ngáp Ngân đưa tay xoa lấy hai gò má, nhàn nhã cười khúc khích. Hắn sững người, một Ngáp Ngân như vậy hắn chưa từng bắt gặp qua bao giờ. Nụ cười này của cô làm hắn hòa mát thực sự không dám tin, cô còn có thể phấn khích vui mừng như thế, cười cũng đẹp như thế. Bác sĩ Giang cũng cười theo cô. "Ừ, chúng số độc đắc." Ngọc Ngân cười hi ha mấy tiếng nói như kể chuyện. "Bác sĩ Giang tin không, lúc còn nhỏ con đã hay luyên thuyên về ước mơ của mình, nói ước sau này sinh đôi trai gái, sinh một lần xong một lần rồi thôi, có đủ nét đủ tẻ. Ước mơ thành hiện thực rồi." thích quá đi mất. Con nhóc này biết không, mang thái độ rất bất và, con gầy nhỏ như thế phải ăn uống cho tốt. Con từ nhỏ đã chơi với đám con trai ở trong làng khỏe như con trâu ấy, không hề hấn gì đâu. Đừng thấy con như vậy, thật ra con chịu cực rất giỏi. Bác sĩ Giang phì cười, nhìn vào ánh mắt trong veo ngập tràn hạnh phúc của Ngọc Ngân, làm bà cũng vui lây. Sau đó, người được mùi thuốc lá trên người Đằng Luân, bác sĩ rằng không thể không nhắc. Ở gần một chỗ với bà bầu không được hút thuốc lá đâu đấy. Lăng Luân gật đầu, đương nhiên là không phạm phải. Sinh hoạt vợ chồng lên hạn chế, dù sao cũng là hai đứa, cẩn thận tối đa vẫn tốt hơn. Ngọc Ngân hơi bẽn lẽn xấu hổ, còn vẻ mặt Đằng Luân dường như là không được vui. Rốt cuộc cũng không ai nói thêm gì, cứ vậy kết thúc. Ngọc Ngân và Đặng Luân đi vào khuôn viên bệnh viện ngóng gió. Bên tai Đặng Luân vẫn là một Ngọc Ngân hay nói. "Cha, là sinh đôi trai gái, khó vậy mà cũng tới lượt tôi. Kiếp trước hẳn tôi có tu lắm đó, người ta nói anh em sinh đôi ở kiếp này là đôi trai gái yêu nhau ở kiếp trước, đợi đến lúc đầy tháng và thôi nôi của bọn nhỏ, phải có thêm mầm chầu cao mới được." Ừ. Đặng Luân ngắn gọn phụ họa. Ngọc Ngân ngước mặt lên hỏi hắn, "Anh thích con trai hay con gái?" Đặng Luân định nói là thích cô, nhưng lời tới miệng lại trở thành hỏi ngớ ngẩn. Ngọc Ngân lại không giận, tiếp tục lên thuyền. Bác sĩ Giang nói là sinh đôi khác trứng, tức là sẽ không giống nhau như hai giọt nước, thế con trai giống anh, con gái thì giống tôi, vậy cũng coi được như công bằng. "Con người em thích công bằng lắm hả?" "Sao, ý anh là không được à?" tơ mang thai vất vả, còn nó không thể giống tôi sao?" Hắn chỉ muốn nói, gương mặt cô dễ nhìn như vậy, cả hai đều giống cô, hắn cũng rất thích thôi. Khoan đã. Ngập Ngân bỗng dừng lại bước chân, quay lại bảo với Đằng Luân, "Lúc bọn nhỏ lớn, anh tuyệt đối không được kể lại với chúng tôi từng có ý định bỏ đi chúng đấy nhé." Hai đứa nhỏ mà biết chắc là giận tôi lắm. Lại ngớ ngẩn Đàng Luân bĩu môi, đưa tay xoa đầu Ngọc Ngân đến mức rối tóc mù lên. Cái này thì tùy tâm trạng thôi. Sớm biết con người anh xấu tính mà. Ngọc Ngân liếc hắn đi một mạch vào căng tin đằng trước, Đàng Luân cũng nhẫn nại đi theo cô vào trong đó. Ngọc Ngân sáo xác nhìn quanh, sau đó chỉ tay về tủ kính giữ lại đằng trước bảo với Đàng Luân, "Tôi muốn uống sữa chua đó, anh mua cho tôi đi, trong người tôi không có tiền." Cô sai vặt hắn, còn sai vặt một cách tự nhiên như vậy, như biết chắc hắn sẽ không bao giờ từ chối. Đặng Luân nhìn vào đôi mắt huyền đầy trông đợi của cô, chỉ có thể nhấc gót rời đi. Lúc mùa mấy lọ sữa chua mang về, thì thấy cô đang nói chuyện với một bà bầu, miệng vừa cười vừa nói xem ra rất cao hứng. Đặng Luân nhìn cô thẫn thờ, bước chân chậm lại, không nỡ phá bầu không khí của hai người họ. Đúng lúc này, một bé gái chạy ập tới va vào người hắn, lạng choạng suýt ngã, Đặng Luân níu lại đỡ con bé đứng lên. "Bé con cẩn thận chút." Ngọc Ngân đang nói chuyện thì bỗng sững khựng lại, bàng hoàng nhìn về chỗ này, sau đó chào bà bầu kia đi về phía Đặng Luân. "Anh vừa gọi là bé con hả?" Đặng Luân buông bé gái trong tay ra, bé gái háo hức chạy về chỗ cha mẹ nó ở quầy. Hắn quay lại muốn trả lời Ngọc Ngân thì điện thoại trong túi rung mạnh. Hắn lấy ra mở máy. Bên kia giọng thư ký Uyên nhẹ nhàng cất lên: "Em là hôm nay lại đến công ty tìm anh, muốn hẹn với anh." "Không rảnh." Đặng Luân tắt máy, quay sang nhìn Ngọc Ngân. "Không có gì." Đặng Luân đưa sữa chua cho Ngọc Ngân, cả hai sau đó tìm chỗ để ngồi. Ngọc Ngân chia cho Đặng Luân một lọ, Đặng Luân cũng cùng uống với cô. Anh cho tôi mượn điện thoại đi được không? Tôi muốn gọi cho Trả Mi. Đặng Luân không đề hà, liền đưa điện thoại di động cho Ngọc Ngân. Vì nơi này ồn ào, khi nãy Đặng Luân mở âm lượng lớn, nên lúc này ngồi gần Ngọc Ngân, hắn cũng nghe loáng thoáng giọng nói của Trả Mi bên kia đầu dây. Alo, ai đấy? Minh, Ngọc Ngân đây, điện thoại bị rớt mất rồi, mượn điện thoại nhờ của người ta gọi cho cậu. Cha của cậu thế nào rồi? Cả ngày hôm qua mình gọi cho cậu mà không được. Cha của mình đã làm phẫu thuật, hiện tại rất ổn. Cả nhà mình đang ở thành phố, bệnh viện trước đó Đặng Luân Tư mình đi khám thai đó. Nói như vậy lẽ nào Đặng Luân cũng ở đó? Ừ. Cha. Nay hai người thân thiết rồi ha? Chẳng lẽ là yêu đương rồi? Ngọc Ngân giật mình, ái ngại nhìn sang Đặng Luân đang rưng rưng ngồi uống sữa. Đừng nói linh tinh, nói cho cậu hai này Mình mang thay đôi đó Còn là một trai một gái nữa Wow thích nhỉ Vậy nhớ ăn uống nhiều vào đó nha Ừ Mình còn muốn giới thiệu anh trai của mình cho cậu Anh ấy đã về nước Anh trai Cậu còn có anh trai sao Là anh trai mưa hay nắng Tiếng trà mi cười giòn vọng lại Là anh trai ruột thịt cùng mẹ khác trai của mình Trai thổ nhĩ kỳ đó nha Đẹp cực luôn "Cô Sa tốt không trải ra ruộng ngoài, sắp xếp ngày hẹn ra coi mắt đi." Mặt Đằng Luân đành lại, "Tu à, mình hiện tại một cái bụng bầu hai đứa, như vậy thì có hơi thiệt thòi cho anh của cậu. Anh trai mình là người cởi mở phóng khoáng, cậu có 10 đứa con, anh ấy ưng thì cỡ nào cũng tới." Ngọc Ngân phì cười, "Đừng chọc mình chứ, đổi đối tượng khác trong phủ Sa nhà cậu đi." "Đùa thôi, mình chỉ muốn giới thiệu anh ấy với cậu." ôm nào đó hẹn ra ăn bữa cơm thân mật được nha. Ngọc Ngân tắt máy, sau đó đưa trả điện thoại cho Đặng Luân. Hắn nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, bực giọng hỏi: "Coi mắt?" "Trà My chỉ muốn khoe khoang anh trai của bạn ấy với tôi thôi. Em không mang thai chắc cũng hào hứng đi coi mắt rồi." Đặng Luân vu vơ cảm thán một câu. Ngọc Ngân uống sữa chua, ghé mắt đáp: "Tôi đã có người mình thích." Giờ có 10 anh trai thổ đẹp người người, tôi cũng không siêu lòng đâu." Nói xong, Ngáp Ngân đứng bật dậy, đi về phía khuôn viên bệnh viện. Đàng Luân hơi ngây người, không thể không đuổi theo cô. Nó như vậy, giờ có 10 Đàng Luân đứng trước mặt cô cũng không siêu lòng, còn không biết là tên đàn ông tốt số nào.